Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 258, Một đêm yên tĩnh Màn đêm yên tĩnh, trên thanh hồ mênh mông u lãnh, một cái thuyền xế nước nhanh như tiền bắn. Trên thuyền này, một năm tử mặc áo vùng cũ nát, tóc sọ tung, thân thể lại tỏa ra quang mang tiên tiên chân nguyên, chém vào hồ nước, khiến cho con thuyền lướt đi rất nhanh. Trên thuyền còn có một người khác. Người này mặc một bộ trường bào màu xanh, lưng đeo một thanh trường kiếm, tóc bạc nhưng lại tuấn mỹ như một thiếu niên. Chính là Triệu Đan Trần. Ở bên người hắn còn có một con hát ểm mã hùng tráng. Một lát sau, thuyền đã đến bờ. Triệu Trường Lão. Người trèo thuyền mặc áo cũ nát, khuôn mặt bình thường, nhìn thanh âm rất hùng hậu, trầm ấm. Lần này, người đi bắt thanh đằng Thanh Sơn, ta tuần lệnh sư môn không thể thiếu người đi được. Nhưng Triệu Trường lão, xin ngươi cố bắt sống cho được Đặng Thanh Sơn. Được không? Nếu không được hành hạ ăn tới chết, trong lòng ta không thể an được. Ánh mắt người Triều Thuyền như con sư tử độc ác. Cố nếu có thể bắt sống được Đặng Thanh Sơn thì ta sẽ bắt sống, nếu không thể bắt sống, ta cũng sẽ giết chết hắn. Triệu Đan Trần đầu. Nhưng Cố Um, sư tổ bảo ngươi làm người Triều Thuyền là muốn ngươi Tô luyện tâm tính Người muốn giết hắn thật nhanh Không ai trách ngươi Nhưng nếu để kiểu hận chất chứa trong lòng Làm ngươi không thể tịnh tâm tù luyện Thì việc này hoàn toàn sai Ta biết Người trời thuyền nói trầm trầm Ta biết đạo lý đó Nhưng có làm được không thì quá khó Ta luôn luôn tính toán cho thanh hồ đào mạnh lên Nhưng ta lại Thành tội nhân của thanh hồ đào Ta là tội nhân Ngay cả con ta thể hữu cũng đã chết Còn có trên vạn quân sĩ ngân giao quân Toàn bộ chết sạch Đã như thế Lần này ta nhất định sẽ chết đằng thanh sơn Triệu đan trần thời dài nói Cô ung Tư chất của ngươi là cao nhất trong số hàng ngàn đệ tử đền này của thanh hồ đảo ta Sư tổ tuổi đã cao rồi Thanh hồ đảo ta trước giờ còn chưa sinh ra vị hư cảnh thương gia thứ hai Nếu như đến khi Sư tổ đại hạn Thanh hồ đảo ta còn chưa có hư cảnh thương gia sinh ra Vậy thì tương lai của chúng ta sẽ phải đối mặt với một nguy cơ đáng sợ nhất. Chết hơn phần nửa tiên thiên cường xa, mức độ nguy hiểm cũng không bằng việc không có hư cảnh cường xa. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, trong tông phái phải luôn có hư cảnh cường xa. Sư tổ cho ngươi tới kiếm nhện sơn luyện kiếm, tự mình chỉ đạo ngươi. Như vậy, sư tổ ký tháp hy vọng rất lớn với ngươi. Chỉ cần ngươi đạt tới hư cảnh, ngươi chính là công thần của thanh hồ đào ta cảm ơn lớn nhất. Những đệ tử đời sau vĩnh viễn sẽ không quên ngươi." Chịu đan Trần trọng nói. Người Tiêu Trường Mặc, ánh mắt dần dần sáng lên, đại hạn của một hư cảnh cường giả là 100 năm tuổi. Là 500 tuổi, đủ để cam đoan một tông phái hưng thịnh 3-4 Chỉ cần trong lịch sử xuất hiện 3 hư cảnh giả, cũng đủ làm một tông phái cường thịnh nghìn năm. Bình thường, rất nhiều đệ tử cũng chỉ là những viên gạch nhỏ. Tiên tiên cường xã cũng mới chỉ là những trụ cột Còn hư cảnh cường xã chính là cái nền của ca kiến trúc Không có hư cảnh cường xã, tất cả cũng chỉ là đền đài trên cát Vù, triệu đan trần kưỡi hắc ểm mã chân thúc vào bụng ngựa một cái Hắc ểm mã lập tức hí một tiếng Vèo, cả thất ngựa trong ngay mắt hòa thành một đạo tàn ảnh màu đen Thoáng cái biến mất ở cuối con đường Tâm tính Người trèo thuyền đứng ở mỗi thuyền Hắn nghe nói Mặc dù Triệu Đan Trần đứt cánh tay phải tương dùng Tay trái sử dụng kiếm Làm cho thực lực giảm nhiều Nhưng lần đá kích này ngược lại Làm cho Triệu Đan Trần tỉnh ngộ Hắn nguồn hơn một tháng Triệu Đan Trần lại trên cơ sở kiếm pháp cũ Sáng tạo ra một bộ kiếm pháp dùng cho tay trái Mặc dù thời gian còn ngắn Cho dù không thể so được với trước kia Nhưng cũng chắc chắn Xếp trong số 20 người đầu tiên bằng Sư tổ khát khao một đốt phá Tự hủy hai mắt Mỗi ngày đều tọa thiền ở kiếm nhận sơn Cuối cùng cũng đạt thành tựu khó tin Có được thực lực đáng sợ Còn triệu trường lão cũng đứt cánh tay phải ngược lại có đốt phá Người trèo thuyền thấp giọng thì thào có những người sau khi tàn phế Lại càng mạnh hơn Nhưng số sao thì số người đó Cũng chỉ là con số cực nhỏ Tuyệt đại đa số người tàn phế Thậm chí còn có thể nói là cơ hồ Tất cả người tàn phế thực lực cũng không thể khôi phục như trước Khư cảnh Người trèo thuyền lầm bầm nói Đồng thời lắc mái chèo Con thuyền lại chậm chậm đi về phía thanh hồ đào Đêm khuya ổ thành phụ Châu Trong một hậu viên Một gian tí lâu đối diện với khách sạn Mà đành thanh sơn ổ Một cánh cửa sổ mơ hồ có ánh nến Trong phòng Có ba người đều mặc áo lông kiều màu trắng Trong đó có một lão già gầy gò tóc bạc Một nam tử cao lớn tráng kiện, một thiếu phụ khuôn mặt xinh đẹp. Ba người này đang vây quanh một cái bàn, trên bàn có mấy món đồ lác xạ. Trước mặt ba người cũng có một bầu rượu. Bọn họ tự soát tự uống. Người của Thanh Hổ Đạo phong trừng bao giờ mới động thủ. Thiếu phụ mở miệng hỏi, "Tiên tiên kim đan của Thanh Hổ Đạo, trước Hồng Đông, sẽ tới đây." Hàn tử tráng kiện nói trầm thấp, "Nhưng họ tuyệt đối sẽ không yên tâm giữ với chúng ta, do đó" sẽ lập tức điều khiển nhân mã của thành hổ đạo quanh quận thành Ô Cho dù là bộ câu đưa thư có tốc độ trên tin nhanh nhất, ngay cả nhân mã của họ đều có tám đệ lông mã. Thì muốn chạy tới đây cũng phải tới Hưng Đông, sau đó phòng trừng E Mai mới tới động thủ. Lão già gầy gò cúi đầu, cầm một cái bánh ngọt ăn. Buổi sáng mai họ phòng phải chuẩn bị thật tốt, sẽ chưa ngày mai hoặc buổi chiều Họ sẽ động thủ Xem ra chúng ta cần phải đợi thêm một ngày nữa Thiếu phụ bất lực nói Kỳ thật chúng ta trực tiếp giết chết đằng Thanh Sơn Thì có chuyện gì lớn chứ Tin truyền ra sẽ không ổn Vũ hoàng môn chúng ta sẽ trở thành con đau của Thanh Hồ Đào Lão già gầy gò thở xài nói Tin đằng Thanh Sơn Mặc dù nói là rời khỏi Quy Nguyên Tông Nhưng quả thật tất cả mọi người đều biết Đằng Thanh Sơn là muốn bảo vệ Bảo toàn cho Quy Nguyên Tông Mới làm như vậy Quy Nguyên Tông chắc chắn sẽ coi trọng đằng thanh sơn hơn. Đừng quên, Quy Nguyên Tông cũng có một vị hư cảnh cửa giả. Bao dù chúng ta không quan tâm, nhưng nếu không cần đắc tội, hạt thất phải đắc tội. Vũ Hoàng môn chúng ta là môn phái có lịch sử lâu đời nhất trong 8 đại thông phái. Luôn luôn đứng vững trong ngã, không ngã, đâu chỉ dựa vào vũ lực. Hai người khác cũng gật đầu thừa nhận, vũ lực là trọng yếu, nhưng hành vi tông phái cũng trọng yếu. Có ai dám xem thường Vũ Hoàng Môn trên kiều Châu đại địa Đến cả Mani Tự cũng kiên kỵ môn phái thâm sâu không lần này Nhưng người của Vũ Hoàng Môn sự sự không hề kiêu ngạo Rất ít đắc tội với người ta Nếu có người dám chọc vào họ Họ sẽ giết chết đối thủ bất liêu tình Cường thì không thể kéo dài Nếu luôn quá kiêu ngạo Tốt phải có lợi hại tới mấy cũng không có khả năng tồn tại lâu Đến cả Mani Tự cũng chỉ ở hai trâu Tây Bộ Rất khi rời khỏi hai châu này Cương không kéo dài được Thế thì Nhu mới là phương đạo Còn biện pháp của môn chủ Không phải là rất tốt à Chúng ta cho người của Thanh Hồ Đạo Xiếp bằng Thanh Sơn Sau đó chúng ta mang Khai Sơn Thần Phủ đi Khai Sơn Thần Phủ vốn là vật thiếp thân Của Phụ Hoàng Thủ Sư Nên việc chúng ta làm cũng có lý Đạo xà gầy gò nói Có lý thì sẽ được chấp nhận Đến lúc đó Thanh Hồ Đạo có dám can đảm Lấy Khai Sơn Thần Phủ không Người của Vũ Hoảng M môn sớm bày ra thiên địa La Vvõng chỉ chờ người của thành hồ đạoo chủ động thủ con đang Thâ Sơn lúc này căn bản cũng không biết gì một đêm thật x trong khách sạn cục cộ cục Đằng Thây Sơn đi từng bước một xuống thăngg lầu tiểu nhị trực đêm trong quệy lập tức tươi cười đón cách khách quan muốn ăn chút gì à cho ta một bầu rượu rượu hâm nằm nhé ghi vào sổ của ta Đằng Thâ Sơn phân phó Khách quan, tiểu nhị lập tức lấy ra một hồ rượu hầm nóng Mặc dù đàn thanh sơn xuống lầu Nhưng hẳn cũng không lo lắng về dương hàng và dương quần áo đặt ở bên trong phòng Vì bên trong dương hàng và dương quần áo đều được đàn thanh sơn thiết lập một cơ quan nhỏ Một khi mở rượu sẽ làm cho chuông trong rượu kéo lên Chỉ cần còn ở trong khách sạn Với giác quan nhạy cảm của đàn thanh sơn Có thể tùy tiện xuất hiện Xách một bầu rượu đàn thanh sơn lại lên lầu trở lại phòng mình Cửa phòng đóng lại Trong phòng không có ánh sáng Chỉ toàn một khoảng đến tối Không khí có vẻ hơi lạnh Đằng thanh sơn xách bầu rượu đi đến mở cửa sổ ra Vù Gió lạnh mùa đông thổi vào người Nhưng đằng thanh sơn tự hồ không thấy lách Ngồi ngay ở cửa sổ Lời nhát sữa lưng vào tường Một chân đạp vào thành cửa sổ Sắp đến Tết rồi Cha, mẹ Mỗi khi tới ngày Tết người ta lại nghĩ tới người thân Sắp đến Tết rồi Cũng làm cho đằng Thanh Sơn không khỏi tưởng niệm thân nhân ở Dương Châu ra xôi Nơi đó có cha mẹ, có mội muội của hắn, có sư phụ, có các huynh đệ của hắn Còn có rất nhiều tộc nhân Đáng tiếc hắn bây giờ không thể ở cùng họ Chỉ có thể cô độc ở ổ thành bên trong vụ Châu Tiểu Vũ và Tiểu Vân phòng trường cũng sắp thành thân rồi Trên mặt đằng Thanh Sơn lộ ra nụ cười Sau khi chúng thành thân sẽ có hài tử Cha mẹ nhất định sẽ rất vui Đằng Thanh Sơn tưởng tượng Các tộc nhân đều đã ở Giang Ninh, Quận Thành Sư phụ nhất định sẽ giúp chiếu cố họ Ta cũng cho ngoại công rượu chu quả Và kim phiếu 10 vạn lượng Như thế cũng đủ để tộc nhân sống vui vẻ Tết rồi Bọn nhỏ 6 tuổi trong tộc lại sắp được kiểm tra Không biết trong số 2 từ 6 tuổi năm nay Bọn chúng cử được cân nặng bao nhiêu nhỉ Những cảnh như phim trong quá khứ hiện lên trong đầu hắn Trong đằng giai trang 5-6 tuổi Cử 100 cân thành đôn Chỉ huy độ thợ san trở về được tộc nhân hoan hô Khi Thiết Sơn Bang uy hiếp âm thầm, chấn nhiếp Tên nhị đứng ra Thiết Sơn Bang Làm hắn tự động thố lui Những cảnh tượng hiện lên chậm rãi, ấm áp Đợi đến khi việc của ta hoàn thành Ta cũng sẽ trở về ở lại trong dòng họ Họ ở lại trong quy nguyên tông Chỉ điểm cho đám hậu bối Đằng Thanh Sơn lặng lẽ tự nhủ Nhưng quá xa Mục tiêu đó bây giờ còn cách ta quá xa Trong đầu đằng Thanh Sơn không tự chủ được Hiện lên những gương mặt Thanh Thanh Đấy lòng đằng Thanh Sơn cảm thấy đau đớn Một thiếu nữ tinh khiết Tiểu Miêu, nữ sát thủ kiên cường, băng giá Cùng mình tung hoành thế giới Chỉ khi ở trong lòng mình mới thể hiện ra nữ tính Luôn dành trọn tình cảm cả đời với mình Thanh Thanh Tiểu Miêu, mình muốn cùng hai người con gái sống cả đời Nhưng các nạc đều đã chết Có lẽ ta vốn không nên có cảm tình Đằng Thanh Sơn ngửa đầu lên Chút cả bầu rượu vào trong miệng Rượu hâm nóng chui vào yết hầu Khiến cho cả ngực nhanh chóng nóng bừng lên Đêm bằng giá Rượu nóng cùng vối một trái tim cố tịch Trong đầu hiện lên những cảnh Với Tiểu miêu Thanh Thanh Có những lần cùng Tiểu miêu lần lượt trải qua sinh tử Cảnh tự ấm áp đêm đó Đi trên thuyền với Thanh Thanh Đằng Thay Sơn uống rượu không ngừng Nghe mắt bầu rượu đã trở nên trống rỗng Đằng Thay Sơn đóng cửa sổ Trở lại phòng Ném bầu rượu lên trên bàn Vừa rồi, suy sụp tinh thần trong chốc lát Đằng Tây Sơn hít sâu một hơi Ánh mắt thâm thúy Lúc này, ta cũng không được phép suy sụp tinh thần Cũng được phép lãng phí thời gian Không được phép lãng phí thời gian Ta còn phải trở về Về Dương Châu, về Giang Ninh Có thực lực tuyệt đối Ôi có thể trở về một cách quan minh chính đại Trong đội buồn Đằng Tây Sơn có thể lúc nào cũng nở nụ cười Có thể nói giỡn với người khác Tán sốc đủ thứ Tất cả chỉ vì bản chất Đằng Thanh Sơn vốn là một con sói Cho dù bị thương, hắn cũng không lộ ra với người khác Hắn sẽ một mình, một người liếm xét vết thương Hắn cũng biết phẫn nộ Một khi chính thức điên cuồng sẽ không tiếc tất cả Liều mạng cũng phải xếp chết địch nhân Khi thực hiện trình lệch quá lớn, hắn cũng sẽ ẩn nhẫn Cho đến lúc thực lực đủ mạnh sẽ cho địch nhân một cú địch đáng Đó chính là bản năng của một con sói Không được suy sụp tinh thần Bi tương, tốt nhất là nghĩ biện pháp Làm cho mình luôn luôn bận rộn Làm cho mình không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh Đằng Thanh Sơn nhắm mắt lại Lầm bầm nói Bắt đầu bình tĩnh trở lại Một đêm dần trôi qua Đàng Thanh Sơn lại luyện tập tam thế thức và tỉnh tu chương 259 Bao vây trùng điệp Trong phủ của thành chủ ổ thành Chị Huynh lâu rồi không gặp 5 tử mặt vuông mặc áo lông kiều màu vàng Cười nhanh đón triệu đan trần vừa mới đến ô thành Vì sau 5 tử mặt vuông còn có thành chủ ổ thành Nhưng ở đây, thành chủ một thành căn bản không có tư cách chen vào Triệu huynh, để hạ nhân chăm sóc hắc em mã đi Tới đây, đi theo ta Nhất thời, có người tới dắt hắc em mã đi Triệu đan trần cười nói Vương lão đệ, không biết đã có bao nhiêu người của thành hồ đào ta tới nơi này rồi Hắn và 5 tử áo vàng sòng vai đi vào Nam tự áo vàng nói Nhân mã thanh hồ đảo các ngươi đã có 150 người tới Lúc này toàn bộ đều nghỉ ngơi trong viện phía sau Chơi triệu huynh đến ra lệch Triệu đăn trần nghe xong những mày Lần này thanh hồ đảo truyền tấn ra lệnh Cho người trong 6 quận thành gần nhất chung quanh ồn thanh Phải phá người tới Mỗi chú điểm đều phải cử 50 người Bây giờ xem ra Mới có nhân mã của ba quận thành Cũng mới được một nụa ừ Bây giờ sắc trời còn sớm, Triệu Đan Trần ngẳng đầu nhìn trời nói Lần trước chúng ta phát hiện nếu trong hoàn cảnh đêm tối Tiếp đàn thanh sơn này phi thường xảo hoạt, Triệu Đan Trần nhớ rất rõ Trong thiên hồng thủy cung, lúc hắn và thủ vương ô hầu đứng trước mặt kim sắc long quy Còn đàn thanh sơn tránh ở góc quanh, vậy mà hai người thực sự không phát hiện ra Triệu Đăn Trần cũng có chút kiên kỵ về khả năng ẩn nấp trong bóng đêm của đàn thanh sơn Do đó nếu có động thủ thì phải vào ban ngày Lúc này, triệu đoan trần và nam tử kiêm sắc cùng nhau đi tới hậu viện Vì giáo đại quân thành cũng có khoảng cách khác nhau với ủ thành Nên thứ tự đến cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau Giá Giá Hơn 20 con chiến mã toàn thân một màu vàng sực sỡ Môn vó đỏ như máu, chạy như bay trên quan đạo Tuyện như Trên quan đạo Tuyện như 20 mũi tên phá công lao tới Đây chính là đạp hỏa nhung mã Đến từ Nhung Châu Tây Vực Chúng được xem như hỏa mã bậc nhất Ở Nhung Châu Tây Vực Một ngày có thể đi gần 2.000 dặm Bình thường chỉ chạy được 5-6 canh sơ một ngày Dù sao ngựa cũng phải nghỉ ngơi Mỗi thớt chiến mã này đều giá trị trên vạn lượng bạc Vậy mà thoáng cái xuất hiện 20 thớt Trong thiên hạ cũng rất ít thế lực Có thể xa xỉ như thế Đại nhân Phía trước chính là ổ thành rồi Ừm Cưỡi ngựa đi đầu là một thiếu niên tuần thú Mặc thân hát sắc Một thân hát y Sắc mặt lạnh lùng Chính là người vừa được điều từ Vũ Châu làm hộ pháp Quản lý chú điểm một vận thành Xim Đan Thần sim Đan Thần đêm qua nhận được tin tức Lập tức chỉ huy 50 người Dùng tốc độ nhanh nhất chạy từ Vũ Châu Ổ thành Do đó, sim Đan Thần lập tức Huy động lực lượng lớn nhất Mà cơ sở của thành Hồ Đảo có thể có Mang tới 26 thớt đạp hỏa nhùng mã Hàn một mình cưỡi một con Phó hộ Pháp, Chú Điểm cũng cưỡi một Những người khác thì cứ hai người cưỡi một con Đạp hỏa nhùng mã truyền lệnh gấp thế này Suốt cuộc là chuyện gì nhỉ Dìm đan thần vô cùng nghi hoặc Nhưng tốc độ hắn vẫn không giảm Chỉ huy nhân mã dưới trướng vào thành rất nhanh Đám binh vệ ở cửa thành hôm nay Hiển nhiên được dặn do Căn bản không ngăn trổ Đồng thời còn chỉ dẫn phương hướng thành chủ phủ Dừng Tím Lan Thần san lệch một tiếng. Rập, hai thớt đạp khỏe mã đang hưng phấn lao về phía trước cho xực lại, cùng hí lên. Năm mươi người nhảy xuống ngựa. Các vị mau theo ta tới hậu viện, chiến mã giao cho chúng ta là được. Đám binh thành chủ phủ sớm đã mở đại môn, lập tức có người đi tới sẵn ngựa. Tím Lan Thần dẫn theo đám người nhanh chóng theo tiên binh vệ sẵn đường, tiến vào thành chủ phủ. Tím nhìn về phía tiên binh vệ sẵn đường, Bây giờ đã tới được bao nhiêu người rồi Thanh hồ đảo các ngươi tới đây 200 người rồi Đội của các ngươi tới đây gần như là nhóm cuối cùng Tên binh vệ cười nói Nhóm sớm nhất đã tới khi trời còn chưa sáng À Xìm đàn thần thất kinh Xem ra từ đảo đã ra lệnh cho không ít người Ở các chú điểm chạy tới đây Một lát sau đã tới hậu viện Trong hậu viện Khắp nơi toàn những người Là người Nhưng lại có điều khá an tĩnh Chỉ có một vài người thấp giọng thảo luận Không ai dám lên tiếng nói chuyện Bởi vì ở trong một cái đỉnh cách đó không xa Triệu Đan Trần đang cùng nam tử áo kim sắc ngồi với nhau Chú điểm hộ pháp Sim Đan Thần của Ngô Nam Quận Vũ Châu bài kiến trưởng lão Sim Đan Thần lập tức đi đến cung kính hành lễ À, Đan Thần, ngươi ra ngoài làm việc rồi à Triệu Đan Trần kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt Triệu Đan Trần nhớ rất rõ về thiếu niên Sim Đan Thần này Một là do một năm gần đây, Sim Đan Thần có biểu hiện kinh người Hai là vì tên của Sim Đan Thần và danh dự của hắn quá giống Ngoại trừ khác họ, cái tên của hai người cũng rất giống nhau Một người là Đan Trần, một người là Đan Thần Do đó, Triệu Đan Trần nhớ rất rõ thiếu niên này Sạ đúng, trưởng lão, Sim Đan Thần cùng kính nói ừ. Người đưa người của người qua nghỉ ngơi trước, đội nhóm cuối cùng tới rồi nói Triệu Đan Trần phân phó, lúc này Sim Đan Thần lùn lại, ly khai. Sim Đan Thần tìm một cái ghế ngồi xuống, vì trong hậu viện có rất nhiều người, một vài người có địa vị cao, có ghế ngồi, còn đại bộ phận mọi người đều đứng một bên. Đại sư Huynh, lần này vội vã triệu tập nhân mã ở chú điểm trong 6 quận thành như vậy làm gì? Hơn nữa, mỗi thành đều trực tập những 50 người, khẳng định là đại sự Đến cả những người của Vũ Hoàng Môn cũng ở đây Phòng trừng có liên quan tới Vũ Hoàng Môn Việc này cũng có thể sự tình có liên quan với đằng Thay Sơn Ai biết được Loại bí mật này Khẳng định là tới khi hành động cuối cùng Mới nói cho chúng ta biết Siêm đan thần ngồi bên cạnh Nghe mấy người nói chuyện Khẽ cao mày Phòng trừng Thật sự có liên quan tới đằng Thay Sơn Đằng đại ca Siêm đan thần vô cùng cảm kích đằng Thay Sơn Dù sao đằng Thay Sơn đã cứu mạng của hắn Nhưng đối với Thanh Hồ Đảo, Jim Đan Thần cũng rất trung thành. Võ công của hắn đều là do Thanh Hồ Đảo dạy dỗ Sư phụ cực kỳ yêu thương hắn. Do đó, hắn cũng không có khả năng phản bội Thanh Hồ Đảo, làm cho Thanh Hồ Đảo tổn thất thảm trọng. Có ân, báo ân. Nếu việc này thực sự liên lụy tới đằng Thanh Sơn, ta phải. sim Đan Thần cũng cảm thấy có chút lo lắng. Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên, từ cửa viện đi vào một đám người. Triệu huynh. Người của thành hồ đảo các ngươi đã tớ đủ rồi Nam tự áo vàng ở trong đỉnh Nơi hậu viện đứng lên cười nói Triệu đan trần cũng đứng dậy Nhìn về 300 người trong hậu viện Hộ pháp của nhóm người cuối cùng Vừa cũng cùng kính hành lễ Chú điểm hộ pháp Hoa Dương Quận Vũ Châu Ứng hành chính bài kiến trưởng lão ừ. Triệu đan trần tay trái Cầm một sấp giấy đi ra giữa Đứng dậy nhìn chung quanh Tất cả mọi người tới đây 6 vị hộ pháp tới bên người ta Nhất thời, 6 vị hộ pháp Diêm Đan Thần, Ứng Hành Chính Bạch Ba đều đến gần Triệu Đan Trần Tất cả mọi người khác vơi quanh Lần này, thanh hồ đảo ta tới ủ thành Mục đích chính là muốn bắt sống Đằng Thanh Sơn Triệu Đan Trần nhìn mọi người chung quanh Mọi người thanh hồ đảo lúc trước căn bản không biết tin tức Chỉ đoán mò, lúc này cũng hơi giật mình Tìm được đằng Thanh Sơn rồi à Siêm đan thần cảm thấy tim mình như run lên phiền toái lớn rồi Đằng Thanh Sơn còn sống Chính là nỗi nhục lớn nhất của Thanh Hồ đào ta Trên vạn quân sĩ ngân giao quân của Thanh Hồ đào ta Vì tân này mà chết thảm Đến cả thiếu đảo chủ cũng bị hẳn Giết chết Triệu đan trần nhìn khoanh mọi người Từ bây giờ trở đi Mỗi một người đều nghe thật rõ ràng cho ta Triệu đan trần buông tay Phịch một tiếng Sắp giấy rơi xuống đất Triệu đan trần cầm lấy mảnh giấy ngoài cùng nói Bản đồ này là bản đồ của cả Ú Thành Trong đó cũng chỉ rõ khách sạn nơi ở của đường Thay Sơn Việc 300 người các ngươi cần phải làm là phải có mặt ở các đường phố xung quanh khách sạn ba dạng Bất luận đằng Thay Sơn chạy trốn tới chỗ nào chúng ta đều có thể lập tức phát hiện Ta muốn cho hắn không chạy đâu cho thoát Triệu Đan Trần lấy ra 6 bản đồ từ trồng giấy Phân biệt sao cho 6 vị hộ pháp xung quanh 6 người các ngươi cầm lấy đi Trên bản đồ ta đã phân truyệt đường phố, khu vực rất kỹ rồi Triệu Đan Trần khi ở trong đỉnh Sớm đã lên kế hoạch tất cả rồi Còn bản đồ thì tự nhiên là do Vũ Hoàng Môn cung cấp Bạch Ba Hộ Pháp Nhân mã của ngươi phụ trách khu vực thứ nhất là phía nam khách sạn 50 người coi 3 hẻm nhỏ, một đường phố lớn Rõ, Bạch Ba Hộ Pháp lập tức gom người tuân lệnh Cư xuyên phong Hộ Pháp Nhân mã của ngươi phụ trách khu vực thứ hai là phía đông khách sạn quan sát khẩn thận khắp nơi cho ta. "Sở Diêm Đan Thần Hộ Pháp, nhân mã của ngươi phụ trách khu vực thứ ba là phía Bắc khách sạn. Chẳng mấy chốc, sáu đại hộ pháp đều được giao nhiệm vụ. Rất hiển nhiên, lấy khách sạn làm trung tâm, trong vòng phương viên ba dặm đều bị 300 người giám sát cẩn thận." Triệu Đan Trần tiếp tục nói, "Đằng Thanh Sơn bây giờ thành thương nhân tấn nguy. Đây là bức họa tấn nguy. Mỗi hộ pháp đều giữ 3 tấm Nhìn mặt dưới trừng các ngươi, ai nấy đều phải nhớ kỹ hình dáng Trần Nguyên Lai. Sau đại hội pháp lập tức lấy ba bức họa, nhìn bức họa đều cảm thấy thán phục, nghệ thuật hóa trang của Đằng Thanh Sơn quá kinh người. Tiệp bắt Đằng Thanh Sơn không cần các ngươi làm, ta tự mình giải quyết. Trần lạch lùng nói, một khi Đằng Sơn chạy trốn, các ngươi phải phát hiện chỗ của hắn, đương nhiên, xác suất hắn có thể chạy được tới chỗ các ngươi cũng không cao. Nhớ kỹ Bất kỳ nhân mãn nào của các ngươi cũng không được tiến vào khi sạn Hay được đến gần khách sạn Triệu đàn trần nhìn chung quanh, lạnh lùng nói Với năng lực của đằng thay sơn Chỉ cần thấy các ngươi phòng trừng rất dễ dàng Có thể phát hiện ra có gì không hợp lý Người bản địa ổ thành và người dân châu xa xôi Bất luận là khí chất, cách nói chuyện Đều có bất đồng ít nhiều Đất ở đâu nuôi lên người ở đó Với nhãn lực của đằng thay sơn Nếu thực sự có người xa lạ, già trang, thành điếm tiểu nhị Hoặc giám, thị. Hoặc giám thị hắn đích xác có thể phát hiện ra ngay Nếu có người cãi lệnh, những người khác có thể trực tiếp xử tử Triệu đàn chuẩn lạnh lùng nói Bây giờ, xuất phát, rõ Sau đại hộ pháp không người tuân lệnh Cho dù là diêm đàn thần trong lòng đang rất lo lắng Nhưng vì sự bố trí của triệu trưởng lão Hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ được viện pháp gì để giúp cho đàn thanh sơn được Triệu đàn trần và nam tử áo vàng Sóng vai ly khai thành trù phủ Đi về phía khách sạn Tốc độ hai người nhìn như không nhanh Nhưng lại nháy mắt xuyên qua đám người Trong chốc lát xa rất xa Họ cũng không hoàn toàn đi theo đường cái Mà là theo những hẻm nhỏ Lướt qua sông Dùng tốc độ nhanh nhất lặng lẽ tới khách sạn Triệu huynh Ta thấy ngươi chuyện bé xây ra to Lần này đáng thay sơn có chấp cánh cũng không thoát Nam tử áo vàng cười nói Triệu đàn trần lạnh lùng nói Cần tắc vô ấy náy Lần này Nếu còn để đằng Thanh Sơn chạy mất Ta không còn mặt mũi nào trở về gặp lại đào trù Yên tâm Đối diện khách sạn Đã có 3 vị trưởng lão tiên thiên kim đan Của vũ hoàng môn chúng ta giám thị rồi Năm tự áo vàng cười nói Ở cả ổ thành Vũ hoàng môn ta đêm qua đã an bài hơn 1.000 người Giải rác khắp các nơi trong ổ thành Cho dù đằng Thanh Sơn có phát hiện các ngươi Hàn môn trốn cũng không được Dưới tốc độ của ba vị trưởng lão tiên thiên kim đan của Vũ Hoàng Môn Ta Hàn sao có thể chạy ra khỏi ô thanh chứ Nếu không cân nhắc đến thanh hồ đảo ngươi Để người của thanh hồ đảo ngươi ra tay giết chết đằng Thanh Sơn Thì Vũ Hoàng Môn Ta sớm đã xuống tay rồi Nam tự áo vàng tự tin nói chương 260 Bắt sống đằng Thanh Sơn Trong khách sạn Đằng Thanh Sơn từng bước một đi dọc theo thang lầu xuống phía dưới Khách quan, người muốn ăn chút gì à Trưởng quỹ ngồi trong quầy lập tức nở nụ cười tươi giói giói Chào rất đón đà Đằng Thanh Sơn cười nói Cho ta một điệp bánh bao Thêm một chén lớn sữa đậu nành Nói rồi đằng Thanh Sơn dọc theo cửa sau đi vào hậu viện khách sạn Lúc này, trong hậu viện rất bận rộn Có người đang chưng bánh bao, cũng có người đang sửa sau Cũng có người mốc nước dưới xính lên Đằng Thanh Sơn đi về phía trường ngựa Nhìn nhìn con xích hỏa mã Khách quan, ngựa của ngài không có việc gì đâu Cứ yên tâm đi Đám người chúng ta đều biết trung trừng mà Một tiểu tử cường tráng Đang đứng bên cạnh xiếng Quay bánh xe sắt Trong chút lát một cái gào sắt đầy nước được kéo lên Đằng Thanh Sơn hài lòng gật đầu Làm thương nhân Nếu không quan tâm tới con xích hỏa mã Giá trị hơn 1.000 lượng bạc Thì quá giả tạo Đằng Thanh Sơn nhìn nhìn một lát rồi đi vào đại sành khách sạn Khách quan, bánh bao và sữa đậu nành đã được để trên bàn rồi Trưởng quỹ đòn đà nói Đằng Thanh Sơn cười gật đầu Đồng thời đi đến cửa khách sạn Vặn lưng vài cái bè lười nhát Tuy ý nhìn qua đường phố Trên đường phố không ít người đi đường Cũng có nhiều người buôn bán Nhưng không thể có ai lén lút xinh mò Đằng Thanh Sơn thuận miệng nói Trưởng quỹ, xem ra hôm nay trời tốt lắm Trở lại ngồi vào bàn Đánh thay Sơn nhai ngồm ngoàm mấy cái bánh bao Chẳng mấy chốc đã ăn xong ực ực Một hơi uống hết sạch trên sữa đậu này Sau đó hắn thoải mái sửa bụng Rồi đi lên trên lầu Vừa lên lại thấy ngô bá đang xuống lầu Ngô bá, tồn lão định đâu Tối hôm qua không thấy hắn về khách sạn Ngày hôm qua thiếu gia Đi bài phòng thì bà của hắn Bị giữ lại phải ngủ ở bên đó một đêm Ngô bá cười nói Nhưng hôm nay thiếu gia hẳn là sẽ về khách sạn Chúng ta còn phải lo bán hàng hóa Nhiều việc lắm Đằng Thầy Sơn cũng trở về phòng mình Bình minh lên Năng sớm tràn ngập chiếu dọn khắp các con phố Trong đám người trên đường phố Đột nhiên xuất hiện hai người Một người mặc kim y Còn một người khác thì bị cột một tay Mặc áo xanh Dù đi trên đường phố Nhưng rõ ràng bọn họ khác hẳn những người xung quanh Những người xung quanh có chút nhãn lực Ai cũng cảm thấy hai người này không phải nhân vật bình thường Cả đám đều tự giác tránh ra Triệu Huynh, bây giờ thì trông vào người đó Nam tự áo vàng khởi nói Đằng Thanh Sơn đang ngụ trong khách sạn Vị trí Vị trí khách phòng của hắn Chắc Huynh chưa quên chứ Triệu Đan Trần lấy từ trong ngực xa Một mảnh giấy, trên giấy có vẽ bố cục Một tầng khách sạn Chỉ vào một sàn nhà, Triệu Đan Trần nói Lầu hai khách sạn Lên thang lầu, đi về phía bắc Sàn phòng thứ ba, ta nhớ rồi Thu hồi tờ giấy Triệu Đan Trần liền tiếp tục đi tới Hai người đi một lát liền tới trước mặt khách sạn. Ngay lúc này, ở cửa tiểu lâu khách sạn đối diện có ba người đi tới. Tất cả đều mô thân áo da màu trắng, phân biệt là lão già tóc bạc gầy gò. Một hán tử trắng kiện, một nỗi tử xinh đẹp. Ba người này sóng vai đứng ở cửa tiểu lâu, cười cười nhìn về phía triệu đan trần. Cơ mặt triệu đan trần hơi nhếch lên, khẽ gật đầu về phía ba người. Ba vị tin thiên kim đan, đến cả đỗ hiên. Bài danh Đệ Tam Thiên Bả của tới Triệu Đan Trần thầm than Nói về số lượng tiên thiên cao thủ Là hàn cao thủ Thì Mani Tự chính là đứng đầu Nhưng tám đại tông phái trong thiên hạ Loại như Thanh Hồ Đảo, Tiêu Giao Cung Cũng chỉ mới có lịch sử hơn 1.000 năm Còn từ khi Vũ Hoàng Thống nhất Tiểu Châu tới nay Không biết đã bao nhiêu năm rồi Nhưng so giấy Cũng mới chỉ được phát minh mấy trăm năm gần đây Nên cho tới nay Có rất nhiều khoảng trống lịch sử bị bỏ ngò Nhưng tất cả mọi người đều biết Từ khi Vũ Hoàng môn sinh ra tới nay Trên kiểu châu đại địa đã xuất hiện không ít siêu đại tông phái Tỉ như ở Dương Châu Trước khi có thanh hồ đảo Có một đại tông phái xưng bá Dương Châu 800 năm Tên là Kiếm Tông Nhưng sau khi bị thanh hồ đảo tiêu diệt Hơn 1.000 năm cho tới bây giờ Sợ là đến cả chuyển nhân Kiếm Tông cũng không có Đây là vấn đề thời gian Khi thời gian trôi qua Một đại tông phái có lớn tới đâu Chỉ sợ cũng không có cách nào vĩnh viễn tồn tại được Trong lịch sử có khá nhiều siêu đại tông phái bị thiêu diệt Bây giờ tồn tại trong lịch sử vượt qua 2.000 năm có 5 môn phái Là Mani Tự, Doanh Thị Gia Tộc, Vũ Hoàng Môn, Sạ Nhật Thần Sơn, Hồng Thiên Thành Còn có lịch sử vượt qua 3.000 năm thì chỉ có Doanh Thị Gia Tộc và Vũ Hoàng Môn thôi Vũ Hoàng Môn tồn tại theo trục truyền thì đã vượt qua 6.000 năm Năm đó những tông phái cùng thời với Vũ Hoàng Môn hoặc là 5.000 năm trước, 4.000 năm trước 3.000 năm trước, nhất nhất bị diệt từ từ Do đó, những thế lực như Thanh Hồ Đào, Tiêu Giao Cung rất kiên kỵ Vũ hỏng môn Bởi vì bọn họ là một môn phái xa xưa nhất, suốt cục ẩn trừ bao nhiêu thực lực, không ai biết Ít nhất, môn phái lâu đời như vậy thì những thiên tài ở các đời khác nhau sẽ lưu lại những bí tịch tu luyện Có thể khẳng định, có rất nhiều bí tịch tu luyện huyền diệu Như vậy, bọn họ có nhiều cao thủ là điều hiển nhiên Tùy tiện có thể phái ra bà tiên thiên kim đan Đây chính là Vũ Hoàng Môn Chúng ta ở đây Phải chờ Triệu Huynh ra tay rồi Lão già gầy gò thì thảo nói Triệu Đan Trần gật gật đầu Đường phố rất ồn ào Chỉ cần không nói quá lớn tiếng Đằng Thay Sơn cũng rất khó phân biệt Đằng Thay Sơn Hôm nay ngươi có cánh cũng không thoát bắt Triệu Đan Trần nheo lại Dưới sự quan sát của một vị tiên thiên hư đan bà tiên thiên kim đan Vũ Hoàng Môn Triệu Đan Trần tiến vào khách sạn Khách quan Ngày ăn cơm hay nghỉ ngơi Trưởng quỹ kêu Triệu Đan Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn Tự đáy lòng tên trưởng quỹ cảm thấy run lên Người này là ai Triệu Đan Trần đảo mắt qua đại sảnh lầu Một khách sạn Rồi lập tức lên thẳng thang lầu cục cục cục Triệu Đan Trần bước từng bước lên phía trên Trong vòng Đằng tay Sơn quay chân ngồi trên giường Tâm thần hơi không ổn Chuyện gì thế nhỉ? Đằng thay Sơn mở to mắt Nhìn thoáng qua dương quần áo đặt ở bên giường Khai Sơn Thần Phủ và Luân Hồi Thương Đang ở trong dương quần áo Tuyệt đối không ai biết Hơn nữa lần này ta hóa trang Không phải là dùng than củ như ở Đại Xuyên Sơn Mà là dùng vật liệu tốt Mua được ở hoa Phong Tành Hòa Trang rất cẩn thận mà Lần này ngay cả cha mẹ có tới đây Cũng khó nhận ra Đằng thay Sơn không cho là có người có thể phát hiện ra mình Có người lên thang lầu Đằng Thanh Sơn nghe được thanh âm, phòng trừng là một khách nhân nghỉ lại. Mặc dù hơi cảnh sát nhưng cũng không quá hoài nghi. Trên hành lang, hắn tử tuần tú tóc bạc, mặc thành bào triệu đan trần, tay phải chống rỗng. cước bộ, hắn cũng phát ra tiếng vang rất tự nhiên, không có lấy một chút giặt tạp nào. Một, hai, ba. Ánh mắt triệu đan trần trong nháy mắt nhìn thẳng vào cửa phòng đằng Thanh Sơn, lộ ra vẻ sự tợn. Tay trái trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh. Xuất lợi kiếm trong người ra Choang Lợi kiếm hóa thành một luồng quang hoa đẹp mắt Mắt thường căn bản không thể thấy được kiếm chiêu Bùng Cả cửa phòng trong nháy mắt hóa thành gỗ vụn Những mảnh gỗ vụn tựa như ám khí bắn tung ra bốn phương Tám hướng Có cái bắn thẳng vào vách tường Ngay lập tức trong phòng cũng phát ra tiếng ly Tiếng ly tách bàn ghế bàn thế vỡ vụn Ngay lập tức trong phòng cũng phát ra tiếng ly tách bàn ghế, ghế vỡ vụn Khi cửu phòng vừa toát ra, một tàn ảnh mơ hồ trong nháy mắt lao vào trong phòng Vốn đằng Thanh Sơn khoanh tròn ngồi trên giường không khỏi sắc mặt đại biến Đàng Thanh Sơn Một tiếng gầm dữ tượng vang lên theo bóng người mơ hồ Thân thể đằng Thanh Sơn lập tức bung ra từng đạo hào quang màu đỏ rực Cả người rừng rực như hòa thần Từng đạo hào quang màu đỏ tựa như vô số mũi tên Nháy mắt đã trần vỡ trước xương gỗ mà đằng Thanh Sơn đang ngồi Bản thân đằng Thanh Sơn một tay cầm chiếc xương quần áo Cực nhanh lao xuống phía dưới Lầu một khách sạn Có một vài khách nhân đang ăn cơm Tên trưởng quỹ hơi cảm thấy không ổn Ngẳng đầu nhìn lên trên lầu Đột nhiên, ấm Hào quang màu đỏ rực từ phía trên lao xuống Đồng thời còn có một bóng người Toàn thân màu đỏ rực cũng nhanh chóng hạ xuống Nam tử toàn thân Bốc lửa phường phực Nện mạnh vào sàn nhà Khách sạn Làm cả đại sảnh xung động dữ dội Lưu lại một hồ sâu Hơn nữa còn làm mặt đất vỡ ra những vết nứt kinh người Phía sau còn có một thân ảnh kim sắc Khác nhanh chóng hạ xuống theo Lợi kiếm trong tay giống như tia chớp của đôi thần đánh xuống Bắn về phía bóng người bao phủ trong trong ngọn lụa Nhanh quá Đàng thanh sơn vừa lùi lại Liên thấy một kiếm lấp lành ánh sáng ngọc Kiếm quang không gây một tiếng động nào trong không khí Chính vì thế mà đàng thanh sơn mới giật mình rung lên Cút đi Đằng Thanh Sơn gầm lên một tiếng Y phục trong cánh tay phải Tựa như có một con rắn cuộn lên Hắn thỏa tay vào dương móc xa vũ khí Đập vào màn kiếm quang Veo Một kiếm sắc bé nâm vào dương quần áo của Đàng Thanh Sơn Một người là cường giả tiên thiên kim đan Đơn thuần lực bộc phát Của chân nguyên tiên thiên kim đan Đã gần tới 80 vạn cân Còn người kia mặc dù là tiên thiên hư đan Nhưng Đơn thuần sức mạnh thân thể đã có gần 70 vạn cân Hơn nữa Cộng thêm chân nguyên của tiên thiên hư đan Lực bộc phát chỉ hơn chứ không hề thua kém Bên trong sơn quần áo còn có một cái khai sơn thần phủ Khai sơn thần phủ được vũ hoàng Dùng quy tắc thế giới đặc hữu Luyện hóa mấy ngàn năm Nên khai sơn thần phủ sao có thể bị một kiếm Của tiên thiên kim đan đâm thủng được chứ Hai luồng lực công kích đáng sợ va chạm Ấm um, Ấm um. Giống như từ trong không chung có 10 lùng xét cùng đánh vào Làm cho khách sạn nổi tung Dương quần áo trong nhé mắt nổi tung thành cho bụi Đằng thầy Dương thậm chí còn thấy chút mắt mình Hình thành một sóng không gian chấn động đến viên cầu Lập tức không khí trấn động mạnh liệt sinh ra sóng xung kích Lan ra bồn phương tám hướng Phóc Phóc Chèn đĩa ly tách trên bàn trong nháy mắt bị đánh vỡ thành từng mảnh Những khách nhân tiểu nhị Nam trưởng quản còn đang trợn mắt há mồm, bị sóng xung kích đào qua ngay lập tức hóa thành mưa máu. Quanh, cả vách tường bốn phía khách sạn đều nổ tung thành mảnh vụn, sóng kích còn lan đến tới những kiến trúc chung quanh, thậm chí cả những người đi đường trên phố. Đồng thời, khách sạn cao 3 tầng không chống được ầm ầm sụp đổ. Trên đường phố, một vị tiên thiên hư đan, ba vị cường giả tiên thiên kim đan của Vũ Hoàng môn, vốn đều đang cười cười, cười nhìn xem, nhưng Khi thấy hai người vừa giao thủ Đã sinh ra lực công kích đáng sợ như vậy Nhất thời sắc mặt đại biến Muốn sinh ra chấn động như thế Lực công kích của hai người hẳn phải tương đương mới được Ẩm Ẩm Khách sạn sụp đổ Kiến trúc chung quanh cũng nhanh chóng sụp xuống Người đi đường Trên đường phố chết không ít Những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngớt Nhanh Mong bắt đăng thanh sơn Lão giả tóc bạc gầy gò biển sắc Hết lớn một tiếng Nhất thời 3 cường xã tiên thiên kim đan Đều hóa thành ba ảo ảnh Chợt lấy lên rồi tới hậu viện khách sạn Lúc này ở hậu viện Hậu viện đã bị sóng công kích lan đến tàn phá tan hoa Đăng thanh sơn một tay cầm khai sơn thần phù Một tay cầm một đoạn lôn hồi thương Đoạn lôn hồi thương còn lại buộc chặt trên người Khai sơn thần phù này Quả nhiên là một bảo bối Đăng thanh sơn thở vào Nhất thơi mừng thầm Cực kỳ cứng Không hổ là bảo vật mấy ngàn năm Có thể luyện hóa ra Bắc hải chi linh, trong đỡ thiên hồng thủy khung. Triệu đàn trần toàn lực xuất một kiếm cũng không thể lưu lại vết sức nào. cái sơn thần phủ, mặt phủ rất rộng, hoàn toàn có thể sử dụng như một cái thuận bài, dùng để bảo vệ chỗ yếu hại. Đằng thanh sơn, bó tay chịu trói đi. Triệu đàn trần sông tới, đằng thanh sơn đào mắt về phía xa xa. Bà bóng người vọt tới làm đồng tử hắn co lại. Đằng thanh sơn nhảy mạnh lên, như một mũi lợi tiễn, lao thẳng chiếc trong hậu viện Một tiếng nổ vang lên cả nền đất trong hậu viện vồng lên, xuất hiện những vết nứt lớn. Cả cái riêng sâu hóm cũng sụp đổ theo. Ha, ha, đám thanh hồ đảo khủng khiếp, bằng vào góc ngươi mà cũng muốn bắt đằng thanh sơ nà. Một tiếng cười to như một sóng xung kích từ dưới đất truyền lên, tựa như lôi thần đang cười sợn sữ. Tiếng vọng vang vang cả bầu trời ổ thành hơn mười vạn người trong ổ thành đều ngang đầu kinh ngạc nhìn lên trời.